Thậm chí ngay cả vân hương tiên vương cũng bị đánh chết một lần. Không biết bao nhiêu chân tiên bị quái cáp cùng quái vật kỳ gì trong vô nhân khu giết chết. Có người thân tử đảo tiêu. Mà biên giới vô nhân khu lại còn thuộc về địa phương an toàn khách quan. Tiến vào tấm khu mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Năm đó bọn người Phượng Nghi Tiên Vương là xâm nhập vô nhân khu, xâm nhập cấm địa, bị chết chỉ còn lại có nàng. Kinh nghiệm nguy hiểm so với Giang Nam hiện tại muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Đột nhiên, tiền sử quái khắp thả người nhảy lên. Từ trên đỉnh đầu mấy người hồ tôn Tiên Vương phóng qua, một tiếng ầm vang rơi xuống. Lại tự đặt ở phía trên chén bể trên đỉnh đầu bọn người Giang Nam. Quái cáp buồn bực Chỉ cảm thấy mình lại lăng không phi hành. Không khỏi đại hỷ. Không cần bọn người Giang Nam xoay chén bể. Đầu quái cắp này liền gì gì hoạt động thân thể cao lớn. Xoay đầu lại. Hướng Hồ Tôn tả ngạn cùng phong nguyệt ở phía sau đánh đập tàn nhẫn giang nam thẩm nghĩ một tiếng không xong lưng cóm đầu quái cáp này tuy có thể ngăn cản bọn người hồ tôn nhưng như thế nào vùng thoát khỏi đầu quái cáp này quả thực là khó hắn hắn trộm lấy mảnh vỡ đạo quả của tiền sử cường giả quái cáp tất nhiên sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ Sẽ không bỏ qua hắn Hôm nay đầu quái cáp này tuy có thể trợ giúp bọn hắn chống cử ba tiên vương công kích, Nhưng hơi không cẩn thận Cũng sẽ đối với bọn họ thống hạ sát thủ Quái cáp cường đại như thế Ba tiên vương bị đánh cho chật vật không chịu nổi huống chi bọn hắn Giang Nam kiên trì Tiếp tục nâng đầu tiền sử quái cắp này chạy như điên về phía trước. Cũng không lâu lắm. Hắn ở trên đường gặp được một ít tiên nhân đã xâm nhập nơi đây. Những tiên nhân này nhìn thấy quái cáp lăng không bay tới. Nguyên một đám ngốc trệ. Vội vàng vọt qua một bên tránh né. Ngơ ngác nhìn xem đầu quái cáp này chạy về phía trước. Mà ở sau quái cáp là ba tiên vương nộ khí trùng thiên Khiến các tiên nhân này càng thêm ngốc trẻ chính là Hồ Tôn Phong Nguyệt cùng tả ngạn tam đại tiên vương này là tồn tại tiếng tâm lừng lấy Rõ ràng bị đầu quái cáp kia rút đến mặt mũi bầm dập Lại còn theo đuổi không bỏ Liên tục hướng quái cáp thống hạ sát thủ Ba tiên vương kia có khuyên hướng thích hành hạ sao? Một chân tiên trợn mắt há hốt mồm. lẩm bẩm nói. Tiên nhân nghĩ như hắn số lượng cũng không ít. Ở bọn hắn xem ra. Ba tiên vương bị rút cực kỳ thê thảm. Lại còn chết truy không phóng. Đưa lên bị đánh. phảng phất bị quái cấp rút rất là khoái hoạt vậy. Trong vùng cấm, nguy hiểm lần ra, có thể nói khắp nơi hung hiểm. Tại đây còn có thể chứng kiến hắc phong quét qua lưu lại dấu vết khủng bố. Đại địa bị xé nứt, lưu lại đạo đảo khe rãnh. Tư không bị hủy diệt, khắp nơi đều là vết sách rầm dạp trăng chịt. Hơi không cẩn thận sẽ bị kéo vào trong hư không. Muốn chạy trốn cũng không thể chạy ra. Đây cũng không phải là nguy hiểm nhất. Ở trong vùng cấm. Còn có hắc phong còn sót lại. Qua lại gào thét. Lòng đất có gì hỏa tuôn ra. Đụng phải sẽ bị điểm đốt. Gì thủy phúng dũng. Dính lên một tia sẽ hóa thành huyết thủy. Trừ lần đó ra. Còn có tiền sử sinh linh cường đại ở chỗ sâu trong cấm khu chạy ra. Xuất vượt nhập thần. Giết người vô hình. Thời điểm hành động như là từng đảo khói đen đem tiên nhân bao phủ. Khói đen qua đi. Chỉ để lại một đống bạch cốt. Càng xâm nhập cấm khu. Đối với tiên đảo áp chế liền càng mạnh. Thậm chí ngay cả tiên đạo thần thông cũng dần dần mất đi uy lực. Không cách nào vận dụng. Không chỉ có như thế. Uy lực của tiên gia chi bảo cũng dần dần đánh mất. Tại đây tràn đầy quy tắc cổ quái. Để cho nơi này trở nên càng thêm hung hiểm. Nhưng tiền sử sinh linh sinh sống ở chỗ này lại có thể vận dụng tiền sử đại đạo. Trở nên càng thêm có lực uy hiếp. Giang Nam. Giang tuyết cùng đảo vương khiêng quái cắp chạy như điên. Đầu quái cắp này vô cùng cường đại. Những tiền sử sinh linh du đáng trong vùng cấm kia cũng không dám trêu trọc. Khiến bọn hắn bình an nhảy vào chỗ sâu nhất trong cấm khu. Chỉ nghe một tiếng trống nổ mạnh vang lên. Ba người sang nam nâng đầu quái cáp này hướng trong môn hộ phóng đi. Thể tích quái cáp quá lớn, đâm vào trên môn hộ. Phù phù một tiếng rơi xuống đất. Vừa gặp ba tiên vương Hồ Tôn vọt tới, trở tay không kịp. Bị quái cáp áp ở dưới thân thể. Đầu quái cáp này ngồi ở trên người ba tiên vương. Quơ quơ đầu Vẫn có chút buồn mực. Chẳng biết tại sao mình trong lúc đó lại không thể bay. Dưới mông đít nó. Ba tiên vương một hồi khó thở. Cũng may đầu quái cắp này thả người nhảy lên. Nhảy ra ngoài. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhảy vào bên trong tòa môn hộ tiền sử kia. Huyện thiên giáo chủ ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn sắc mặt hồ tôn tái nhợt, lạnh lùng nói. ba người giang nam, giang tuyết cùng đạo vương đi đầu một bước, xuyên qua môn hộ cấm khu, bước vào trong đó, mới vừa tiến vào, liền gặp kiến trúc tiền sử hùng tráng nguy nga dũng mãnh vào mắt của bọn hắn. tại đây dãy núi nghiền nát, tràn ngập khí tức tiền sử già nua tang thương. Mảnh không gian này vậy mà không có hoàn toàn hủy diệt ở bên trong tịch diệt kiếp cổ xưa Như trước bảo tồn nguyên vẹn Còn có thể chứng kiến thánh điện tiền sử rộng rãi bao la hùng vĩ Chẳng chịt hấp dẫn phân bố ở bên trong dãy núi Những cung điện này rách tung tói Hẳn là tịch diệt kiếp tạo thành ảnh hưởng Từ tình huống chút ít thánh điện rách dưới cùng sông núi hủy diệt này. Cũng có thể thấy được uy lực tịch diệt kiếp. Trong mỗi một tòa thánh điện. Đều có một tấm bia đá khổng lồ cao vút trong mây. Có chút tấm bia đá đã đứt gãy. Hủy ở bên trong tịch diệt kiếp. Xa xa nhìn lại. Trên tấm bia đá tựa hồ có văn tử. Chỉ là khoảng cách quá xa. Xem không rõ ràng. Đại đảo quái gì áp chế. Để cho bọn hắn không cách nào vận dụng bất luận tiên đảo gì. Muốn xem văn tử trên tấm bia đá. Chỉ có thể đi đến phố cận. Không chỉ có như thế. Tại đây còn tràn ngập khí tức mục nát. Ở trên không chút ít thánh điện kia. Từng quan tài cực lớn trôi nổi. Quay chung quanh tấm bia đá trầm rãi chuyển động. Có chút nắp quan đã mở ra. Hẳn là bị hắc phong quét. Đem hắc thi tiền sử ở bên trong quan tài thổi ra cấm khu. Lúc hắc phong tàn sát bừa bãi. Những thi thể bên trong hắc quan này hẳn là những độc thủ âm trầm khủng bố trong hắc phong kia. Âm thanh chấn động rầm rập truyền đến. Nặng nề kinh người. Những âm thanh chấn động này đến từ những quan tài kia. Trong quan tài âm thanh chấn động không ngừng. Đột nhiên. Giang Nam chứng kiến một quan tài sau khi phát ra một tiếng chấn động. Nắp quan tài mở ra. Một thân ảnh ngâm đen từ trong quan tài chuỗi lạc. Ở giữa không trung lập tức biến mất. Có cổ quái. Hắn thấp giọng nói. Áo giáp trên người đảo vương tự động chóc ra. Tựa hồ biến thành phàm vật. Đã không có bất luận uy năng gì. Mà ngọc như ý ngũ sắc trong tay giang tuyết cũng mất đi ngũ sắc sáng bóng. Khôi phục tầm thường. Tất cả pháp bảo trên người bọn họ. Hết thảy đã không có bất luận uy năng gì. Trong cơ thể của bọn họ tuy có pháp lực lưu động. Nhưng bất luận uy lực gì đều không thể phát huy. Chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể. 208 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2164. Thuyền không đáy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sang nam thử thúc dục nguyên thủy đại đảo thoáng một phát. Nguyên thủy đại đảo cũng trở nên cực kỳ khó có thể thúc dục Nguyên thủy đại đảo của hắn bao hàm toàn diện. Dung nạp tiên đảo. Bất không. Tịch diệt. Chú đạo Trong đó tiên đảo. Bất không. Chú đảo đều bị áp chế. Chỉ có tịch diệt đại đảo còn có thể thúc dục Không chỉ có như thế. uy năng của tịch diệt đại đảo ngược lại so với dĩ vãng còn muốn kinh người. Tràn đầy lực lượng hủy diệt hết thảy. Phản phất là cảm ứng được trong phiến thiên địa chưa tan vỡ này. Có được năng lượng cùng đại đảo của tịch diệt kiếp còn sót lại chấn động. Bởi vậy tịch diệt đại đảo hưng phấn gấp đôi. Có thể vận dụng tịch diệt đại đạo. Cách chén bể kia cũng không bị chấn áp uy năng. Tiên thiên bất diệt linh quang trong chén bể chất chứa chính là bất diệt đại đạo. Coi như là tịch diệt kiếp bột phát. Tiên thiên bất diệt linh quang cũng có thể bột phát ra uy năng vô cùng vô lượng. Đối kháng tịch diệt kiếp. Bọn hắn tiến về phía trước. Chưa có chạy ra bao xa Liền gặp một bộ bạch cốt xuất hiện ở cách đó không xa Đây là một đầu tiên thú chi cốt Mặt ngoài cốt cách lạc ấm lấy tiên đảo hoa văn kỳ dị Nếu có tâm nghiên cứu Tất nhiên có thể từ trong chút ít tiên đảo hoa văn này Suy diễn ra một môn tiên thú bổn mạng thần thông Giang Nam Thô Sơ giản lược nhìn một chút Trong lòng hơi chấn, tiên đảo hoa văn trên cốt cách đầu tiên thú này cực kỳ thâm ảo. Lạc ấm chính là tiên vương cấp tiên thú thần thông. Chỉ sợ là tiên vương cấp cường giả. Giang Nam biết rõ chém giết tiên vương là khó khăn bực nào. Mà ở chỗ này, thậm chí có một đầu tiên vương cấp chết ở lối vào cấm khu. Xem tiên vương thú cốt cực lớn này, hẳn là đã chết thật lâu. Tiên đảo Hoa Văn đã có chút không rõ lắm, đã không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu. đạo vương phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa có bóng người lắc lư. Hẳn là tiên nhân tiến vào nơi đây, hơn nữa số lượng cũng không ít. Bọn hắn ở Sơn Cốc do miệng cáp biến thành chậm trễ một thời gian ngắn. Có chút tiên nhân chắc hẳn không có bị Sơn Cốc hấp dẫn. Sớm chạy tới đây. Phiến cấm khu này đã bảo phát không chỉ một lần. Dĩ vãng chắc hẳn cũng có không ít người tới đây. Lúc này đây cấm khu mở ra. Đã có người trước chúng ta một bước đến nơi đây. Lão đảo trong miếu nhỏ. Nói tiên thiên tiên vực chắc hẳn là ở chỗ này. Đạo vương tâm thần kích động. Tiên thiên tiên vực có thể ký thác đạo quả đối với bất luận chân tiên cùng tiên vương gì mà nói đều rất trọng yếu. Là căn bản tiên vương lập mệnh. Hơn nữa có được uy năng vô biên. Vô luận lực phòng ngự hay là lực công kích cũng có thể đạt tới cấp độ tiên quân. Lần trước sang Nam có thể xâm nhập tử tiêu tiên vương tiên thiên lôi hải tiên vực. Chủ yếu là bởi vì tử tiêu tiên vương không có mặt. Hơn nữa sang Nam có được tiểu ấu sao huyết mạch hốn đồn long tổ. Cộng thêm hắn khống chế lấy tiên thiên bất diệt linh quang biến thành chén bể. Lúc này mới có thể ở trong tiên thiên lôi hải tiên vực qua lại tự nhiên. Dù vậy. Giang Nam ở đó cũng tao ngộ hung hiểm thật lớn cơ hồ đình trệ. Mà trong miệng lão đảo trong miếu nhỏ nói. Phiến tiên thiên tiên vực trong vô nhân khu. Hiệu lực so với tiên thiên lôi hải tiên vực còn mạnh hơn một phần. Cường đại tương đương. Hẳn là một tòa tiên vực tiếp cận đảo cung. Nếu có thể có được tiên vực mực này. Là lập mệnh căn bản của bọn người Giang Nam. Khống chế tiên vực. Bát tiên vương cũng mơ tưởng đánh vào trong đó. Cách này là tiền vốn để bọn người Giang Nam ở tiên giới đứng vững nền móng. Đến một bước đó. Tiên nhân tam giới liền có thể liên tục không ngừng tiến vào cổ tiên giới. Để cho bọn người Giang Nam có được thế lực của mình. Đủ để cùng với thế lực tiên vương khác chống lại Khi đó Hồng đảo nhân quân đạo nhân thượng giới truyền đảo Trở thành tiên đảo đảo tổ mới Hệ thống tiên đảo mới cùng thần đảo tiên đảo hệ thống cũ va chạm Thôi động đại thế của cổ tiên giới Thế tất sẽ đem tiên đảo đẩy hướng một niên đại huy hoàng trước nay chưa có Mà hết thảy những thứ này Đều cần bọn người Giang Nam ở cổ tiên giới đứng vững nền móng Cầm xuống phiến tiên thiên tiên vực trong vùng cấm này Giang Tuyết quay đầu nhìn lại Chỉ thấy môn hộ cấm khu như là tư ảnh Có chút lát lư Tư ảnh dần dần trở nên mỏng Nói khẽ Chúng ta mau chóng tìm được phiến tiên thiên tiên vực kia Rời khỏi nơi đây Nếu không môn hộ khép kín, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó khăn. Giang Nam gật đầu, môn hộ cấm khu khép kín. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi cấm khu bảo đồng tiếp theo. Giải khai môn hộ, mà ai cũng không biết phiến cấm khu này lúc nào mới bảo động lần nữa. Hơn nữa, cấm khu bảo động là hung mãnh bực nào. Mặc dù là loại tồn tại như bát tiên vương kia Cũng không dám nói mình có thể ở trong bảo động còn sống sót Huống chi nơi này là trung tâm bạo động Nếu bị khốn ở chỗ này Chỉ sợ không người có thể còn sống đi ra ngoài Giang Nam khí cơ cảm ứng Quay đầu nhìn lại nói Chúng ta đi Còn có Ông Pháp tại đây chỉ có thể là ấm xuống nghiên cứu. Tốt nhất không nên trực tiếp tu luyện. Nếu không vô cùng có khả năng xét như lão đảo trong miếu nhỏ nói. Bị người đọc đến một thân đại đảo cùng trí nhớ. Đảo vương cùng giang tuyết trong lòng nghiêm nghị, gật đầu không thôi. Trong cấm địa phong ấm thời đại không biết là đại đảo thời đại gì. Cực kỳ phủng dịp. Thật giả tử tiêu tiên vương. Trong đó tử tiêu giả dối là xuất từ nơi đây. 209 đế tồn. Tiếu Đông Phòng. chương 2165. Thuyền không đáy. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz tuy không có thể xác định. Công pháp của tử tiêu tiên vương giả là ngoại lệ. Hay là tính phổ biến của thời đại thần bí kia? Công Pháp có thể đọc đến trí nhớ cùng đại đạo người khác. Vẫn là phải cẩn thận thì hơn. Lúc này bác tiên vương Hồ Tôn đã sát nhập môn hộ, mọi nơi nhìn một cái. Lập tức cảm ứng được tiên đạo thần thông cùng Pháp bảo của mình hết thầy không cách nào vận dụng. Không khỏi liếc nhau. Trở nên cảnh giác lên. Không có tùy tiện hướng bọn người Giang Nam đánh tới. Bọn hắn có thể thành tựu tiên vương tự nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi biết rõ cấm khu khủng bố. Tại địa phương mực này, khắp nơi tràn ngập tiền sử cấm pháp rượu dị. Nếu là hơi không cẩn thận, ngay cả bọn hắn cũng sẽ táng thân ở chỗ này. Thi cốt tiên nhân ở đây đã nói sáng tỏ cấm địa hung hiểm. Ba người giang nam đi ở phía trước, hướng thánh điện của trung tâm vùng cấm tiến đến cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi đến bên cạnh một sông lớn mênh mông, đoạn đi đường đi của bọn hắn. Sông lớn rộng chừng mấy vạn dặm, trung tâm xương trắng bao la mờ mịt. Có mấy tiên nhân đã tới nơi đây. Đứng ở bờ sông quan sát nhìn qua Tựa hồ đang chờ đợi cái gì Giang Nam theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại Chỉ thấy xa xa trong sương trắng mông lung Có một chiếc thuyền nhỏ Trên thuyền nhỏ bóng người lắc lư Chạy nhanh hướng ở chỗ sâu trong sương trắng Bên cạnh sông lớn còn có một tấm bia đá Trên tấm bia đá không có văn tử Thần thức của Giang Tuyết bắt đầu khởi động Đụng vào tấm bia đá Chỉ thấy trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra một ít phù văn Phù văn biến hóa Vậy mà xuất hiện văn tử cổ tiên giới Gặp chín thì chở không chín thì thôi Giang Tuyết đọc đi Nói khẽ đây là ý gì Lại tới mấy người cạnh tranh nữa Một vị chân tiên thoáng nhìn ba người Giang Nam Thấp giọng nói Lần này nhiều hơn một người như thế nào cho phải Giang Nam tiến lên thi lễ nói Mấy vị đảo huynh, xin hỏi những lời trên tấm bia đá này là có ý gì Bảy vị chân tiên ghi hẳn là tán tu tiên giới. Kết làm một cách đoàn thể. Như tới gần biên giới chi địa của vô nhân khu. Rất nhiều tán tu không có thế lực thường thường tự thành nhất phái. Thành lập địa bàn thuộc về mình. Cũng là tự do tự tại. Bên trong tán tu cũng có cường giả. Không thể khinh thường. Ví dụ như Nam Quách. Tiên ông lừng lấy nổi danh là một vị tán tu. chân tiên cầm đầu cười nói. Đạo hữu, ba người các ngươi tăng thêm bảy người chúng ta đã vượt qua chín người. Chi bằng có một người lưu ở nơi đây mới có thể vượt qua sông lớn này. Chúng ta đã chờ đợi lâu rồi đạo hữu có thể lưu lại một người hay không? Trong sông. Chiếc thuyền nhỏ kia phản hồi. Trong thuyền đứng một đảo nhân ảnh. Khởi động sao trúc thật dài. Thuyền nhỏ cực nhanh. Nhoáng một cách liền tới đến bên cạnh bờ. Lúc này, đảo nhân ảnh trên thuyền nhỏ kia mới dần dần rõ ràng. Là một người đưa đò toàn thân bao phủ ở dưới áo đen. Quanh thân tràn ngập rét lạnh chi khí. Lặng lặng đứng ở trong đò Chiếc thuyền nhỏ kia cực kỳ kỳ lạ Chỉ có mạn thuyền Lại không có đáy thuyền Trôi nổi trên mặt sông Sương trắng lượn lờ Giang Nam suy nghĩ một lát Hướng đảo vương cùng Giang Tuyết nói Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói Huyện Thiên, ngươi không có lần nữa rồi Giang Nam quay đầu nhìn lại Chỉ thấy xa xa bóng người lắc lư Bà tiên vương hổ tôn đi tới Giang Nam nhếu mày Vội vàng lên thuyền Giang tuyết cùng đảo vương cũng leo lên thuyền nhỏ Bảy vị tán tiên kia cuống huyết nhảy lên Kêu khổ nói Bà tiên vương đã đến Thần thức đảo qua tấm bia đá trên bờ sông. Ba tiên vương cười ha ha. Thả người nhảy lên trên thuyền. Cười lạnh nói. Hiện tại nhiều ra bốn người. Các ngươi ai nhảy đi xuống. Tả ngạn tiên vương lấy tay bắt lấy một chân tiên. Ném vào trong sông. Lạnh nhạt nói. Chân tiên kia bị quăng vào trong sông. Đột nhiên kêu thảm một tiếng Không biết bị cây gì đó mạnh mẽ kéo vào đáy sông Đón lấy trong sông ừ ừ ừ ừ Hướng ra phía ngoài chảy ra huyết hoa Ba tiên vương nhìn về phía giang nam Đảo vương cùng giang tuyết Cười lạnh không thôi Người đưa đò yên lặng Khởi động xào trúc Thuyền nhỏ không đáy huy động Hướng trong sông chảy tới Khoảng cách bờ sông càng ngày càng xa Mà chiếc thuyền nhỏ này đang dần dần chìm nhịm Sương trắng đánh tới càng ngày càng cao Bảy tán tu chân tiên kia trong khoảnh khắc liền chết một người Những người khác nơm nớp lo sợ Giận mà không dám nói gì Huyện thiên giáo chủ cũng không thể nhảy xuống Hắn là bảo bối Hồ tôn tiên vương lấy tay Nắm lên một tán tu Gì gì để vào trong sông Chầm rãi buông tay Cười nói Phong Nguyệt Tiên Vương cũng nắm lên một tán tu chân tiên Cười tùm tỉm nói Nếu không nhảy đi xuống người Sẽ là cô nương ngươi rồi thuyền nhỏ đã chạy nhanh nhập vào trong sông Nước sông dần dần tràn ngập đến thân thuyền Tiếp qua không lâu sẽ chìm vào trong sông Giang Nam đột nhiên cười nói Hắn thả người nhảy lên Chỉ nghe phù phù một tiếng Giang Nam dĩ nhiên nhảy xuống sông Hồ Tôn Phong Nguyệt cùng tả ngạn tiên vương Nghẹn ngào kinh hô. Bọn hắn ngược lại không để ý Tánh mạng Giang Nam Mà là đang lo lắng đạo quả Cùng bảo bối trên người hắn Ba người vội vàng ré vào vách thuyền nhìn đi. Chỉ thấy sông lớn gió êm sóng lặng. Bình thản không có sóng. Giang Nam rơi vào trong nước. Đã biến mất vô tùng. Ba tiên vương thất hồn lạc phách. Thật lâu không nói tựa hồ so với Giang Tuyết cùng đảo vương còn muốn thương tâm. Về phần Giang Tuyết cùng đảo vương. Thì sắc mặt bình tĩnh như trước. Tựa hổ cũng không vì Giang Nam chủ động nhảy sông mà bi thương chút nào. Ừm ướp, ừm Trong nước sông lật lên huyết hoa nồng đậm. Ba tiên vương tâm đều ngồi lạnh. Phong Nguyệt tiên vương rơi lệ. Thở dài nói. Người đưa đò trong thuyền nhỏ kia khởi động xào chút. Tốc độ thuyền nhỏ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền chạy nhanh nhập trong sương mù dày đặc. Trước mắt ba tiên vương là sương mù dày đặc. Hồ Tôn thở dài. Trong nội tâm vạn phần thất lạc nói: "Dâm ảo ảo." Chỗ Giang Nam rơi xuống nước. Nước sông đột nhiên cuồn cuộn. Đầu lâu Giang Nam chậm rãi lộ ra mặt nước. Đầu lâu dần dần bay lên. Lộ ra cổ, lồng ngực, hắn cất bước mà đi, từ trong nước từng bước một đi ra, hắn đạp sóng mà đi, nước sông trên người tự động từ trên thân thể cùng quần áo chóc ra, thậm chí ngay cả bọt nước trên sợi tóc cũng từng khỏa chợt xuống, chỉ thấy ở phủ cận hắn, đột nhiên nước sông quay cuồng. Một mảnh xúc tu dài hẹp vừa thô vừa to từ trong sông bay lên. Hướng hắn xoắn tới. Phía trên cái xúc tu kia chảy rộng miệng lớn như thùng nước. Từng cái miệng lớn mở ra. Hàm răng rầm rạp. Xoẹt. To. Em. Tì. Xoẹt. To. Em. Tì. Cắn động Phía trên mỗi đầu xúc tu đều có mấy trăm miệng mở lớn. Khủng bố kinh người. Muốn ăn ta? Không dễ dàng như vậy. Quái vật để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Giang Nam đứng trên mặt sông. Lấy tay bắt lấy một đầu xúc tu cực lớn. Dùng sức hất lên. Đột nhiên nước sông lật lên sóng cồn ngập trời. Một quái vật khổng lồ giống như hòn đảo lớn bị hắn sinh sinh từ trong sông cầm lên. Hung hăng nện trên mặt sông. Chỉ thấy mặt sông nổ tung. Vô số xúc tu mạn thiên phi vũ. Phát nát mặt sông. Kinh người vô cùng. Phía trên xúc tu kia bóng người tung bay. Treo vô số cố thi thể khô quắt. Theo xúc tu múa mà hoa chân múa tay vui sướng. 210 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2166. Não quái trong sông. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đó là các chân tiên ngã vào trong sông. Tiên nhân chết ở trong sông nhiều vô số kể. Giờ phút này đều bị đầu ma quái kia đọng ở phía trên xúc tu. Xúc tu kia dài ra miệng lớn giữ tờn cắn cái ướp của những chân tiên này. Lộ ra tai mắt mũi miệng. Hàm răng sắc bén cắt nhập sỏ não những chân tiên này. Đâm vào trong ướp, Âm trầm khủng bố. Thậm chí, Giang nam còn chứng kiến vô số cố thi thể đen kịp. Cũng bị xúc tu của đầu quái vật khổng lồ này cắn đầu. Đọng ở trên xúc tu. Mà điểm kết nối vô số xúc tu. Thì là một cách đầu to lớn không gì so sánh được. Cách đầu này không có mắt. Không có miệng. Không có lỗ tai. Cũng không có lỗ mũi. phảng phất là một viên thịt che kín nếp uốn. Ở trên mọc bộ lông thật dài. Là ma quái này. Đem tất cả đồ vật ngã vào trong sông thôn phệ. Vô luận là tiên nhân. Hay là thi thể tử trong quan tài chuỗi lạc. Giang Nam từ một khắc nhảy xuống sông kia. Cũng đã cùng đầu ma quái này giao thủ. Đầu ma quái này tuy mạnh. Nhưng lực phòng ngự lại không cường đại thế nào. Lúc xúc tu xoắn tới. Bị hắn cứng ép nổ nát một đầu. Cho nên các tiên vương hổ tôn mới có thể chứng kiến trong nước tuôn ra huyết hoa. Cho là hắn đã chết ở trong sông. Giang Nam đứng trên mặt sông. Chính diện đầu tiền sử ma quái này. Thản nhiên nói. Ha ha. Đời sau Tiểu bối. Ma quái kia cuốn đồng xúc tu. Đột nhiên miệng lớn xúc tu cắn vô số cố thi thể chân tiên cùng thi thể cường giả tiền xử hết thầy quay đầu. Cùng một chỗ mở mắt. Hướng sang nam xem ra. Ánh mắt những thi thể này vô cùng dù dị. Hơn nữa càng thêm dù dị chính là. Những thi thể này cùng một chỗ mở miệng. trăm miệng một lời. Thật sự là vô tri, ngươi không phải là quái vật. Giang Nam ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem đầu ma quái giống như viên cầu này, thượng diện hiện ra rất nhiều nếp uốn hoa văn, như là đại đạo biến thành. Thân hình Giang Nam đột nhiên chấn động, thất thanh nói: "Ngươi là đạo quả của cường giả tiền sử?" Người như thế nào lớn như thế? Ma quái vô cùng khổng lồ. Tròn vo phiêu phù trên mặt nước. Triển khai một mảnh xúc tu dài hẹp. Đem sang nam vần quanh ở trong đó. Vô số thi thể theo xúc tu múa mà múa. Bay tới bay đi. Những thi thể này chăm miệng một lời. Vô số thanh âm trọng điện. Quanh ẩm ẩm. Cùng một chỗ cười nói Ta là đạo quả Nhưng không phải là đạo quả của cường giả tiền sử Lúc tịch diệt kiếp Những tiền sử cường giả kia đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà này Bị thần mấu đạo quân nhét vào thiên địa của mình Ý đồ tránh thoát trận tịch diệt kiếp này Nhưng tiếc tịch diệt kiếp thật sự quá mạnh mẽ Vẫn là đánh vào thế giới của thần mấu. Thần mẫu đối kháng tịch diệt kiếp. Cuối cùng nhất ngay cả mình cũng đáp đi vào. Tiên thiên trường hà cũng bảo hộ không được đảo quả của bọn họ. Tịch diệt kiếp ô nhiễm đảo quả của bọn hắn. Ngược lại làm cho ta có thể sinh ra đời. Giang Nam ngạc nhiên. Lúc tiền sử tịch diệt kiếp bột phát. Tất nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Những đảo quả tiền sử cường giả bị ô nhiễm kia. Ngưng tủ cùng một chỗ. Sinh ra đời một ma quái khủng bố. Là quái vật khổng lồ trước mắt này. Tiên thiên trường hà. Chẳng lẽ đảo trường hà này là tiên thiên tiên vực mà chúng ta muốn tìm. Giang Nam trong lòng rung động. Đầu trường hà này thật sự quá lớn quá bao la rồi. So với tiên thiên lôi hải tiên vực còn muốn khổng lồ. Còn muốn kinh người. Trong đó chất chứa chính là tiên thiên chi thủy. Dùng tu vi pháp lực trước mắt của hắn. Thu hồi sông lớn. Cơ hồ không có bất kỳ tin tưởng. Khó trách lão đạo trong miếu nhỏ nói. Tiên thiên tiên vượt trong vùng cấm so với tiên thiên lôi hải hiệu quả còn mạnh hơn một phần. Quả là thế. Bất quá, lão đảo kia thật sự đem đạo quả của mình ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà này sao? Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Đem đảo quả ký thác vào nơi này. Không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Tất nhiên sẽ bị đầu ma quái trước mắt này thôn phệ. Càng đừng để cập khống chế đảo tiên thiên trường hà này rồi. Nếu lão đảo kia không đem đảo quả ký thác vào bên trong tiên thiên trường hà, như vậy hắn ký thác vào nơi nào? Chết lão đảo tuyệt vô cùng á Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, ngươi cũng dung nhập đến trong cơ thể của ta a Đầu ma quái kia vung vẩy vô số xúc tu. Ha ha cười nói. Những xúc tu này vung vẩy. Chỉ thấy chút ít chân tiên cùng thi thể tiền sử cường giả động ở phía trên xúc tu kia đột nhiên động. Vậy mà cẩn thân. Vung vẩy tay chân. Hướng sang Nam Công tới. Trên sông. Vô số nhân ảnh ở trước mặt sang Nam Lắc Lư. Vô số đảo công kích đánh út lại. Giang Nam gầm lên. Hai tay tung bay. Đem từng đảo công kích ngăn lại. Vô số cố thi thể chân tiên bị hắn đánh nát. Nhưng mà thi thể những cường giả tiền sử kia vô cùng cường đại. Một quyền oanh ra. Liền để cho hắn không chịu nổi. Bị oanh đến ho ra máu rút lui. Những thi thể cường giả tiền sử này Là thi thể trong đám gió đen kia Là cường giả cấp độ tiên quân Ở trong tiên cảnh Giang Nam Phải hợp mọi người mới có thể oanh đoạn một cách đại thủ Giờ phút này ở dưới Tu Vi bị áp chế Hắn có thể đón đỡ một quyền mà bất tử Đã là đáng quý rồi Cũng may thi thể tiền sử cường giả phía trên xúc tu ma quái này cũng không nhiều. Hơn nữa ma quái điều động những xúc tu này cũng lộ ra có chút gian nan. Để cho hắn có cơ hội thở dốc. Ma quái kia múa vô số xúc tu, từng đợt rồi lại từng đợt, tiên thi bắt đầu khởi động. Tre già măng mọc, lần lượt đánh tới. Giang Nam nhíu mày, ngắn nguồn một lát sao phong, hắn liền lọt vào bị thương không nhẹ. Những tiên thi này chiến lược tuy không cao, nhưng mà thi thể cường giả tiền sử lại là hắn không cách nào ngăn cản. Sầm sầm sầm, mặt sông nhấc lên sóng cồn ngập trời, thân hình giang nam lay động, hiện ra một mảnh cánh tay dài hẹp đánh nát vô số cố tiên thi. Nhưng mà thi thể cường giả tiền sử ở dưới sự thao túng của xúc tu ma quái. Phi thân đánh tới. Một quyền đón lấy một quyền oanh đến. Oanh đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Chấn đến không ngừng ho ra máu. Đột nhiên, Giang Nam thép dài sau lưng hiện ra một đạo thần luôn Thần luôn chuyển động. Hóa thành một ngụm đồng uyên. Khí tức tịch diệt kiếp tràn ngập. Hấp lực khủng bố từ trong đồng uyên truyền đến. Cắn nát hết thầy. Đem một đảo xúc tu kéo vào bên trong đồng uyên. Phía trên xúc tu kia treo thi thể trong khoảnh khắc liền bị cắn nát. Xúc tu cũng đứt gãy. hủy diệt ở bên trong đồng uyên. Nguyên thủy tịch diệt ấm, tịch diệt kiếp, tịch diệt kiếp, ma quái kia vung vẩy xúc tu, vô xấu cố thi thể trên xúc tu kinh thanh thét lên, trên mặt lộ ra khủng bố chi sắc, cùng kêu lên kêu thảm thiết nói. Giang Nam giật mình, vừa mừng vừa sợ, hắn vốn là sử xuất nguyên thủy tịch diệt ấm. Chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ Bởi vì đảo ấm pháp thần thông này là thần thông duy nhất hắn có thể vận dụng Không nghĩ tới nguyên thủy tịch diệt ấm uy năng ở chỗ này vậy mà to đến đáng sợ Dễ dàng liền cắn nát xúc tu của ma quái Không chỉ có như thế Theo đồng uyên sau đầu hắn nuốt mất một đảo xúc tu này Đem xúc tu cùng thi thể đồng hóa. Giang Nam lập tức cảm giác được đồng nguyên chẳng những không có biến mất. Thậm chí quy năng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa. Tại đây tràn ngập khí tức tịch diệt kiếp còn sót lại. Nhất là trong tay ma quái này. Tịch diệt kiếp lưu lại thêm nữa. Hấp thu xúc tu của hắn. Lại để cho tịch diệt đại đảo của Giang Nam cũng lập tức đột phi tăng mạnh rồi. Hô! động Uyên ở giữa không trung nhấp nhô. Đem một mảnh xúc tu dài hẹp của ma quái kia thôn phệ. uy lực cũng điên cuồng tăng cường. Giang Nam lý giải cùng lính ngộ đối với tịch diệt đại đảo cũng ngày càng nhiều. 211 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2167 Não quái trong sông 2. Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện O.D.F.I.Z. Ngươi là tịch diệt đảo nhân Ma quái kêu sợ hãi Ừm ưm một tiếng chui vào trong nước Giang Nam lèn vào đáy nước Khống chế Đồng Uyên đánh tới Chỉ thấy ma quái kia múa từng đảo xúc tục Ở trong sông lớn chảy nhanh chóng Kỳ thật Nếu đầu ma quái này thúc giục thi thể tiền sử cường giả Mặc dù là tịch diệt ấm của Giang Nam cũng sẽ bị nổ nát Bất quá ma quái này chính là đạo quả của vô số cường giả tiền sử tạo thành Những đạo quả này tràn đầy sợ hãi đối với tịch diệt kiếp tịch diệt đại đạo Đối mặt tịch diệt ấm của Giang Nam. Căn bản không có lá gan phản kháng. Giang Nam toàn lực đuổi theo mà đi. Thủy Trung đi theo sau lưng ma quái này. Phía trên xúc tu của ma quái. Vô xấu cố thi thể chửi âm lên. Cũng Thủy Trung không cách nào mắng lui hắn. Sau một lúc lâu. Vô xấu cố thi thể đau khổ cầu khẩn. Sang nam mắt điếc tai ngơ. Khống chế Đồng Uyên đánh tới. Mà vào lúc này. Chiếc thuyền không đáy kia đã chạy nhanh đến bờ bên kia. Chín người trên thuyền vội vàng nhảy xuống thuyền nhỏ. Mấy tán tiên may mắn còn sống sót kia không nói một lời. Bối rối rời đi. Mà hổ tôn. Phong Nguyệt cùng Tả Ngạn Ba Tiên Vương đối với bọn họ rời đi lơ đễnh. Nhìn về phía Đạo Vương cùng Giang Tuyết, Hồ Tôn lạnh nhạt nói: "Phong Nguyệt Tiên Vương nhìn về phía Giang Tuyết, mỉm cười nói: "Tả Ngạn Tiên Vương lạnh lùng nói: "Đạo Vương cười lạnh nói: "Ba Tiên Vương cười ha ha. Hồ Tôn rung thân nhoáng một cái, Đột nhiên hóa thành tiên hồ khổng lồ to lớn không gì so sánh được. Ngồi sổm như là một tòa núi lớn. Quanh thân tiên đảo quấn quanh. Cười nói. Không phải bổn vương khi dễ các ngươi. Bổn vương cường đại nhất chính là thân thể. Quanh. Hắn lời còn chưa dứt. Sông lớn đột nhiên sóng cả mãnh liệt. Một đầu quái vật so với hắn càng thêm khổng lồ từ trong sông lớn nhảy dựng lên. Một tiếng ấm vang nhảy lên bờ. Đôn một tiếng đem hồ tôn tiên vương áp dưới thân thể. Hồ tôn tiên vương kêu thảm thiết. Cơ hồ không có lực giáy rua. Chỉ còn lại có cái đuôi lộ ở bên ngoài. Dựng thẳng tắp. Tả ngạn tiên vương cùng phong nguyệt tiên vương ngạc nhiên. Chỉ thấy đầu quái vật khổng lồ từ trong sông lao ra kia như là một khỏa đại não. Lại sinh ra vô số xúc tu vừa thô vừa to. Mà ở trên xúc tu. Còn treo móc vô số cố thi thể. Những xúc tu này chạm đất thi thể đọng ở trên xúc tu phi tốc di chuyển trở đi lão đại chạy như điên. Mà sau khi nó đi qua Hai vị tiên vương vội vàng nhìn lại Chỉ thấy hồ tôn bị đặt ở dưới mặt đất Đầu lưới nhả ra ngoài Cách đuôi còn vỉnh lên Dựng thẳng tóc Đạo huyên, ngươi không sao chứ Phong nguyệt tiên vương nhỏ giọng hỏi Hồ tôn tiên vương miễn cưỡng từ dưới đất leo ra mới vừa rồi hắn còn nói khoác nhục thể của mình, đảo mắt liền bị lão đại dài khắp suốt tu kia áp dưới thân thể, cơ hồ đè mẹt hắn, không khỏi để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu nổi. Cách đại não này từ trong sông nhảy ra như thế nào đi được vội vã như vậy, hình như là bị cái gì đó đuổi giết. Tả Ngạn Tiên Vương lẩm bẩm nói. Cái ma quái gì rõ ràng có thể đuổi giết vật khủng bố bực này. Âm âm ấm ấm. Phía sau bọn họ. Trong lúc đó sóng cồn ngập trời. Phản phất có ma quái càng kinh khủng hơn từ trong sông hướng trên bờ vọt tới. Bà tiên vương kinh hãi gần chết. Gian nan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong sông lớn. Xương trắng như tuyết. Xem không rõ ràng. Nhưng có một cái miệng cự đại màu đen đang thôn phệ vạn vật. Cái miệng lớn màu đen này tròn vo. So với đại não vừa rồi kia còn muốn lớn hơn một vòng. Ba tiên vương nhìn thấy mà ra đầu run lên. Vừa rồi đại não kia hiển nhiên là bị chủ nhân của cái miệng lớn này làm cho chạy chối chết. Từ trong sông nhảy lên bờ. Lại suýt nữa đem hồ tôn tiên vương đè Hôm nay quái vật kia lên bờ. Cái kia còn chịu nổi sao? Cái miệng thật lớn. Trong phiến cấm địa này như thế nào ma quái gì đều có. Bà tiên vương liếc nhau. Một đầu mồ hôi lạnh. Vội vàng theo đầu não quái khổng lồ kia chạy như điên. Trong khoảnh khắc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Tuyết cùng Đạo Vương như trước đứng ở bờ sông. Không có nhúc nhích. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ kia chậm rãi biến mất. Giang Nam chân đạp sông lớn cất bước đi tới. Đạo Vương cùng Giang Tuyết đối với hắn biết quá sâu. Biết rõ hắn sẽ không vô duyên vô cứ nhảy xuống thuyền nhỏ. Lúc ấy ở trên đò, tất cả mọi người bị chấn áp pháp lực thần thông cùng pháp bảo Chỉ có thể động dụng thân thể dưới loại tình huống này. Cùng ba tiên vương liều mạng, thắng bại cũng còn chưa biết. Mà Giang Nam không cùng ba tiên vương liều mạng, chủ động nhảy xuống thuyền nhỏ. Nói rõ hắn có đầy đủ nắm chắc có thể vượt qua sông lớn này Sư đệ quả nhiên là ngươi Đạo vương cười nói Vừa rồi cử quái trong sông nhảy ra kia Cũng là ngươi đổi ra hay sao Hai trăm mười hai đế tôn Tiếu đông phòng chương hai ngàn một trăm sáu mươi tám Tiên thiên nguyên thủy tiên vực các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz sang nam gật đầu cười nói chính là đạo quả của tiền sử cường giả xâm nhụm tịch diệt kiếp diễn sinh ra sinh linh rất là quái dị tỷ tỷ sư huynh cách gọi là tiên thiên tiên, tiên vượt kia ta đã tìm được rồi trong nội tâm sang tuyết khẽ nhúc nhích nhìn về sông lớn phía sau hắn nghi ngờ nói: "Đạo quả của những cường giả tiền sử kia là ký thác vào trong sông lớn này, bởi vậy hóa thành đầu não quái kia." "Không sai." Giang Nam cười nói, Giang Tuyết càng thêm nghi hoặc, lắc đầu nói: "Lẽ ra nên thần thánh có được uy năng vô biên tự thành không gian, trong không gian có ký thác chi địa." Vì sao đảo sông lớn này không có bất kỳ gì tưởng? Đảo vương cao mày nói. Hơn nữa trong tiên thiên lôi hải nội tàng tiên vực. Ký thác đảo quả. Tiên thiên lôi quang thoải mái đạo quả. Tuy không có thần kỳ như đảo cung. Nhưng mà không phải chuyện đùa. Đảo sông lớn này. Không hề giống là tiên thiên tiên vực chân chính. Thậm chí so với tiên vương khống chế tiên vực bình thường còn xa xa không bằng. Giang Nam suy tư nói. Nếu diệt trừ khí tức của tịch diệt kiếp chắc hẳn sẽ để cho đảo sông lớn này hiện lộ tướng mạo sẵn có. Chỉ là đảo sông lớn này khổng lộ như thế, dùng thực lực trước mắt của ta căn bản không cách nào luyện hóa tỷ tỷ đảo vương các ngươi có biết như thế nào mới có thể luyện hóa tiên thiên tiên vực không? Giang tuyết cười nói, ta ngược lại có biết một chút. Sở dĩ tử tiêu tiên vương có thể khống chế tiên thiên lôi hải tiên vực. Là vì hắn khống chế lấy đầu mối của tiên thiên lôi hải. Một cây tiên thiên chi vật ngưng tụ thành tử lôi xoa. Tử lôi xoa thực sự không phải là tiên thiên pháp bảo. Nhưng bị tiên thiên lôi quang ngày đêm thoải mái. Không phải chuyện đùa. uy năng cực kỳ cường đại. Có thể cùng tiên quân chi bảo so sánh. Khống chế tử lôi xoa liền có thể khống chế tiên thiên lôi hải tiên vực. Nếu như đảo sông lớn này là tiên thiên tiên vực. Tất nhiên cũng có tiên thiên chi vật ngưng tụ thành dị bảo. Khống chế bảo vật này, liền có thể khống chế sông lớn. Đem sông lớn lấy đi cũng không nói chơi. Đạo Vương gật đầu nói, ba người hướng đầu sông lớn tiên thiên nguyên thủy này nhìn lại, chỉ thấy xương trắng bao la mờ mịt, nhìn không tới cuối cùng. Giang Nam tâm niệm vừa động, Sau đầu một đảo thần luôn hiện hiện. Chén bể xuất hiện ở bên trong thần luôn. Ba một tiếng vang nhỏ. Cái chén bể này rơi vào trong nước. Càng lúc càng lớn. Trong trước mắt. Chén bể to như thuyền. Ba người giang nam rơi vào trong chén. Chén bể chạy trên mặt sông. Hướng trong sông lớn chạy tới. Dần dần biến mất ở trong xương mù Xương mù trùng trùng điệp điệp Chén bể ở trong xương mù chạy nhanh Vạch phá mặt sông Mặc dù là bọn hắn Cũng nhìn không tới địa phương bên ngoài ba trường Cũng không lâu lắm Bọn hắn chứng kiến trong xương mù Có một bóng mờ từ phía trước bọn hắn lướt qua Đó là một chiếc thuyền nhỏ Người đưa đỏ khống chế thuyền không đáy. Chống sao chút chạy qua. Trên thuyền không đáy có bóng người lắc lư. Hẳn là tiên nhân tiến vào nơi đây. Chỉ là khoảng cách xa một chút. Xem không rõ ràng. Người trên thuyền cũng mơ hồ chứng kiến chén bể. Chuyện đến tiếng kêu kinh ngạc. Có chút quen tai. Nhưng lại không biết là người nào. Giang Nam cảm ứng thủy thế của dòng sông Sau một lúc lâu Chén bể ngược dòng bơi đi Thần thức của hắn tuôn ra Hướng mọi nơi quét tới Tại đây dương mù trùng trùng điệp điệp Địa phương thần thức có thể đảo qua cũng không xa Chỉ có gần rằm Nhưng mà so ánh với mắt còn dùng tốt Bọn hắn ở trong sông phiêu đắng Không biết đã qua bao lâu Thời gian thủy Chung chưa có tới ngọn nguồn sông lớn Đầu sông lớn này chiều dài phản phất Vô lượng bát ngát Vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới thượng nguồn Cách chán ba người toát ra mồ hôi lạnh Tốc độ của chén bể cực nhanh Cũng không kém chiếc thuyền không đáy kia bao nhiêu Thời gian lâu như vậy Không sai biệt lắm đã đi một trăm tỷ dặm rồi. Mặc dù là tiên thiên lôi hải tiên vực. Cũng không có rồng lớn như thế. Thậm chí chúng ta ngay cả đi qua một phần mười cũng không có. Thanh âm của đạo vương có chút khàn khàn cao mày nói. Đầu sông lớn này đến cùng dài bao nhiêu. Chẳng lẽ vĩnh viễn cũng đi không đến ngọn nguồn. Trong nội tâm Giang Nam cũng lo lắng. Không đi đến ngọn nguồn sông lớn là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là phiến cấm địa này mở ra thời gian sẽ không quá dài. Nếu môn hộ cấm địa đóng cửa, đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Chỉ sợ bọn họ đều phải tán thân trong này. Không ai có thể ở trong cấm địa đóng cửa còn sống sót. Mặc dù là tiên quân cũng không được. Chỉ có sau khi cấm địa bạo động, mới là thời khắc an toàn nhất. Mà bây giờ, khoảng cách thời khắc an toàn chấm dứt đã càng ngày càng gần. Giang Tuyết đột nhiên nói, các ngươi nghe có phải có tiếng nước truyền đến hay không? Lúc này Giang Nam cùng Đạo Vương nghiêng tai lắng nghe quả nhiên nghe được tiếng nước sắc, rắc, từ tiền phương truyền đến. Không khỏi tinh thần chấn động. Đạo vương trầm giọng nói. Lúc này, nước chảy cũng dần dần trở nên xiết. Trung kích chén bể. Giang Nam cổ đáng tất cả pháp lực mình có thể vận dụng. Giót vào trong chén bể, phá sóng đi về phía trước. Thời gian dần qua, chỉ thấy xương trắng càng ngày càng thanh đảm. Ánh mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đã qua không lâu. Chỉ thấy phía trước có một tòa đại điện hùng vĩ sừng sững ở trước mặt bọn họ. Rộng rãi bao la hùng vĩ. Tấm biển cực lớn. Môn hộ cao vút trong mây. Thêm đá thật dài. Đập vào mi mắt. Đây là một tòa thánh điện vô cùng cổ xưa. Vật liệu đá dùng xây thánh điện, thình lình đều là chỗ hoang thần thạch quý hiếm nhất. Phải biết rằng, chỗ hoang thần thạch vô cùng hy hữu. Đấy cùng tôn mở chư thiên vạn giới cùng bảy đại vũ trụ khác, dùng để định chỗ tám tòa vũ trụ này, là chỗ hoang thần thạch luyện thành bệ đá.